Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Mùi gà nướng cũng lầm lợn, lở, thơm thơm bay lên ấy thế mà đột nhiên con gà đen nhem nhèm, cơ thể của nó tan giữa Từng làn khói đen bốc lên thối khắm Nó còn thối hơn cả cái thứ dung dịch ban nãy của già làng Lửa cũng nhanh chóng lụi tàn Chỉ còn lại những đám than hồng, bị gió thổi, cũng đang lụi dần Chúng mày bây giờ mang nó trở lại viện đi, để nó chữa tiếp. Tao bắt con ngài rồi, thịt nó không thối nữa đâu. Tao chỉ biết bắt ngài thôi chứ tao không biết chữa cái bệnh liền thịt này đâu. nhanh nghe, nghe. nghe vậy, mọi người vội vàng lập tức đưa cha của điểu bé xuống dưới bàn nhắm thẳng hướng bệnh viện. Khi đến bệnh viện, bác sĩ Nam nói rất nhiều. Bởi vì nhìn thân hình của ông già như nhớ nhớp bẩn thiểu, sáng người nhà không nghe lời để chuyển lên tuyến trên, bây giờ quay lại tình trạng lại tệ như thế. Chú Hà đây vội vàng giải thích, nhưng bác sĩ Nam không tin, làm gì có chuyện bùa ngài Và lại chân bị hoại tử nặng như thế này, nếu như bắt ngài nó không bị hoại tử nữa thì ai chả đi bắt. Thế nhưng ngay ngày hôm sau thì bác sĩ Nam phải ngạc nhiên, chân của cha đều bé đã không còn chảy mù nữa. Vết thương cũng bắt đầu khô dần Bệnh viện nhanh chóng phẫu thuật cắt thịt để ghép Ca ghép thành công tốt đẹp Chưa được một tuần đã xuất viện Tuy nhiên từ đó chân của ông già cũng chẳng đi lại bình thường nữa Khập khiễng như người què Điều bé thương cha cho nên nghỉ học Đi vào dãy làm thay Ban đầu có chú hẳn ấy đi cùng chỉ dạy công việc Trồng cây, bón phân, thu hoạch Dần dần điều bé làm còn giỏi hơn cả chú Việc gì nó cũng làm được Điều bé bây giờ khoác cái gối trên vai Lầm lũi Đi trên con đường mòn đầy đá Lâu lâu dẫm phải hòn đá Có miếng bùn trơn trượt suýt ngã Hai bên là những cành cây điều tỏa bóng mát Che hết ánh sáng của mặt trời đang nhô lên Sương sớm còn đọng lại Nhỏ giọt xuống đám lá khô lột độp. Điều bé đưa tay quẹt sương Bước chân thanh thoát Giữa con đường rừng núi Cô độc lạnh lẽo Ở phía xa xa trên ngọn đồi cạnh buôn Lão già làng đứng đó Đôi mắt sáng quắc Nhìn theo con đường đất đỏ mùa mệt Và cái bóng rắn Nhỏ của điệu bé Ông lầm bẩm một điều gì chẳng rõ Rồi quay vào trong nhà OK, Chúng ta kết thúc tập 1 Của cương thi dân tộc Ở tập 1 nó là trọn vẹn Một cái màn bắt ngải Rất là ghê rợn Và đượm màu kinh tởm Của tác giả Nam Cun và Diễm Hằng Đã vẽ ra Làm cho anh Tuấn không ít lần Nổi hết cả da gà da chó Thật là anh bị bệnh Anh bị cái hội chứng sợ lỗ Anh bị cái hội chứng sợ lỗ nó tên của nó là cái gì thì anh quên mất rồi tiếng anh anh quên mất rồi nhưng mà anh cứ nhìn thì cái lỗ là anh sợ những cái lỗ lỗ nhiều nhiều á mà nhất là từ những cái lỗ đó nó có có, có mấy cái con gì nó cứ thập thò thập thò ấy. là anh sợ lắm có cái ảnh có cái ảnh động mà nó có cái mấy có một cái lỗ nó giống như là cái đài sen ở bên trong nó có những cái con mắt cứ chớp chớp chớp chớp chớp anh thấy anh nhìn được cái ảnh để anh nổi hết da gà mà thậm chí là có những lần anh cảm giác như kiểu anh tụt huyết áp anh sợ cái đó lắm á nên là anh nhớ cái bữa trước đọc cái bộ cái bộ quỷ khóc giả của Jin á anh anh có cái, cái cái cảnh như vậy anh cũng đã sợ rồi anh đã tòm lắm rồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net